Alochie.nh Alo, chị phò, phò giới thiệu Tru tiền Phần 2 Nguyên tác tiểu đỉnh Người đọc tiểu giàu chương 29 Bước đầu Dưới ánh nắng sân 23 lại ngắt như tờ Thỉnh thoảng có một cơn gió thổi tới Đã nhìn liễu khẽ khẽ đồng đừa Nhìn qua mành liễu Thấy rõ cửa sổ phòng chữ thủy đóng chật Người con gái thường ngày Nghĩ lệ dịu dàn ấy Lúc này không biết đang ngủ trong vòng Hay đang tranh thủ Lúc không ai quẩy nhiễu Tĩnh tâm tu luyện Cửu điều tứ Thình lần xoay người không nói rằng sao bước trở về phòng chữ kìm của mình. đóng cửa đánh bình một cái, từ đó không còn động tĩnh gì nữa. Ba Hồng với Phương Tâm Cảnh lặng lặng nhìn bóng dáng y biến mất sau cửa. giống như đột nhiên mất hết hứng thú nói chuyện. Ba Hồng quẹt mép máy cái, rời hiện cười với Phương tầm Cảnh, sau đó cũng trở về phòng mình. Phường Tâm Cảnh đứng bên cửa sổ thêm một lúc, ánh mắt sầu thầm thẳm, trầm chú nhìn về phòng chủ thủy, hồi lâu rồi mới đóng cửa sổ lại. Cửa sổ đã đóng, trong phòng tức thì trở nên yên tĩnh, giống như đã cách tuyệt những ồn ào nóng nực ở bên ngoài. Phường Tâm Cảnh chậm chậm trở lại, ngồi lên bàn, mắt vẫn nhìn quyển sách bìa vàng đặt trên mặt bàn. Bà chữ thành phòng quyết vẫn ngầy ngắn gọn gàng và trang trọng nằm đó. Trong phòng rất tĩnh lặng. Tĩnh lặng tới mức khiến người ta hoãn hót. Tĩnh lặng khiến người ta nghẹt thở. Đột nhiên, cơ mặt vườn tâm cảnh sật sật. Giờ tay gạt quyển sách xa xà, mắt quyển nó hơi đỏ lên kể cả hơi thở cũng trở nên nặng nề cứ như thế không biết trải qua bao lâu đó suốt cuộc cũng tựa ra một hơi dài thình lình đứng dậy trở về bên cái giường gỗ tùng sau đó ngồi xếp bằng ngay ngắn giống như lúc trước xếp đúng tư thế cuối cùng từ từ nhắm hay mắt lại trước mắt liền là một mảng đen mồm kéo dài mấy giây. sau đó Tiệu hồ như có một tia sáng từ xa rọi tới. Những nét chữ thần bí kiệt ngạo ấy lần lượt hiện ra chồng đầu nó, từng chữ, từng chữ, không hề có chút xa lệch nào, giống như đã được khắc sâu vào tâm trí nó từ rất lâu rồi. Nó nhíu mày, hít thở sâu, xen lẫn sự cẩn thận trước giờ chưa từng thấy, nhưng sự quả quyết như một con dã thú cứng đầu còn nhiều hơn nó nghiễm dần hai tay chập lại bắt đầu màn đánh cược trong thiên địa linh khí tự nhiên là thứ không thể nhìn thấy được không sợ được chỉ có những kẻ tu hành mới có thể cảm ứng và hấp nạp có điều bình thường việc cảm ứng này của vườn tòng cảnh đều khá thuận lợi nhưng hôm nay có vẻ lại khác Một hồi lâu sau vẫn không thấy được những linh khí kỳ bí kìa Phương tâm cảnh hơi mất kiên nhẫn. Nhưng sau đó nhận thấy mình hơi nóng nảy Đạo gia tu hành coi chậm nhất không khỏi chữ tĩnh Tâm trạng không yên Thì lấy đâu ra mà tu hành nữa Nó liền vội thủ nhiếp tâm thần gắn trầm tĩnh trở lại Sau mấy lần hít thở nhắm mắt Đêm toàn bộ sự ưu tư trong lòng Thả hết sang ngồi Thứ thử như thế mấy lần Thì cả người mới thực sự trở nên an tĩnh Không lâu sau đó Liền cảm ứng được Từng tia sáng thiên địa linh khí bên ngoài cơ thể Một cách kỳ diệu Phản phất như rất xa Lại dường như bao quanh xung quanh cơ thể Trồm ấm áp Lại có một chút mát mẻ Vương tâm cảnh nhắm mắt từ từ thở ra một hơi tiếp sau đây mới là màn quan trọng nhất theo công pháp kỳ trồng thành phòng quyết, vào khoảnh khắc này sẽ dùng bí pháp mở huyệt bách hội trên đỉnh đầu thích lấy một tia linh khí vào trong cơ thể di chuyển một vòng chu truyền để rèn luyện thần thể khí mạch Còn những chữ ghi trong quyển sách của tiêu đỉnh thì trải hẳn với đạo lý thông thường. Lúc này lại một lần nữa hiện ra trước mắt Phương Tấm Cảnh từng chữ một cực kỳ rõ ràng. Nó nghĩ rằng không suy nghĩ nhiều nữa, từ chồng cơ thể vốn không có cách nào cảm nhận được, trong khoảnh khắc đã bị nó mỡ tung ra một con đường. Tử huyệt bác hội trên đỉnh đầu chạy xuống, mỡ liền một mạch, Tất cả đều phát sinh một cách lặng lẽ Nhưng trong một cảm giác như đang nhập định của vườn thầm cảnh Thì rõ ràng như đang thấy một bức tranh kinh tầm đậm phách nhất thế gian Thân thể của mình giống như một tòa thành trì được bảo vệ nghiêm ngặt Hiện tại, dưới sự điều khiển của bản thần liền mỡ ra chỉ chít các cõng thành Hơn nữa, số lượng cọng thành vẫn không ngừng tăng lên, không ngừng hiện ra Thiên địa linh khí xung quanh Tựa hồ như bị một sức hút khá yếu lời kéo từ từ áp sát lại gần ba bọc lấy nó Khoảnh khắc ấy, phương tâm cảnh có một loại ảo sát như được ngâm mình trong một biển nước sau đó từng tia nước liền chậm chậm ngắm vào cơ thể nó mở hết 360 khỉ huyệt dẫn một lượng lớn linh khí vào trong cơ thể Tới khi cơ thể không chịu đựng được nữa tùy vận công bích các khỉ huyệt lại dẫn khí đi theo chùa thiền, đó là nguyên văn lời những chữ thần bí đen sì đó. Phương tâm cảnh trong lòng lắng lặng tụng niệm mấy câu ấy kèm theo sự căng thẳng khó mà giải tỏa, cố gắng đè nén sự hót hổn trong tâm, giống như những lời kia nói đêm toàn bộ khí hiệp trên người mở hết ra, bắt đầu đồng lọt hấp nạp thiền địa linh khí. Ban đầu, đám thiền địa linh khí tự như vô cùng cẩn thận, mèn theo khỉu hiệt đã mở ra từ từ chui vào. Khỉu hiệt toàn thần mở hết ra. Cảm giác từng tia, từng tim mát lạnh ngắm vào người có vẻ rất khoái dị. Có điều thuận theo thời gian, sự, sự hấp nạp của vườn tòng cảnh. Tốc độ linh khí vào trong cơ thể bắt đầu nhưng rằng số lượng ngẫm vào cơ thể cũng càng lúc càng nhiều. Tới về sau, phương tâm cảnh đột nhìn phát hiện có một chút bất ổn. Tốc độ mà linh khí đang xông vào có thật quá nhanh và mãnh liệt, giống như sóng nước sông ngòi ồ ạt đổ vào. Cùng lúc đó, phương tâm cảnh nhanh chóng cảm thấy đau đớn. Đó là giờ, các khí mặt trong cơ thể vốn chóng không chợt bị ép phình to gây ra. Hơn nữa, theo sự tiếp tục thổ nạp, nỗi đầu đớn này càng nhanh chóng tăng mạnh. Tới sau cùng, toàn bộ kinh lạc khí mạch của vườn tóm cảnh không ngừng bị thiên địa linh khí nhất đầy cần. Tất cả mọi chỗ trên cơ thể, địa phát ra những tiếng rèn xiết đầu đớn từ sâu trong máu thịt, tự như có vô số lưỡi đào nhỏ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể, bắt đầu hùng hành cắt cửa giống như đang phải chịu tội lăng trì một cách vô hình. Nó trông thoáng chốc, tự như quay về khoảng thời gian kinh khủng mấy năm trước khi còn nhỏ. Vì sinh tồn trong khu rừng sâu, không thể không dùng mẫu kỹ khoái của kìm hòa cổ mãng ngầm tầm cơ thể. Một hôn lạnh trên trái của nó tuôn ra đầm đề, thiếu chút nữa đã không chịu được nhảy tưng lên. Nhưng tới sau cùng, vẫn dựa vào sự cốt chấp mà nhịn được, nghiến chặt rằng, từ từ bắt đầu đóng các cứu huyệt trên người lại Lần này, hào phí khí lực tinh thần phải gấp 10 lần so với lúc trước khi mở các cứu huyệt ra Mỗi một cứu huyệt khi đóng lại, liền cảm thấy chỗ đó trên cơ thể như bị giày vò đau đớn đến đáng sợ Khiến người ta ghê rằng Chỉ trong khoảng thời gian mấy phút mà mồ hôi mồ kê của nó đã đầy đầu Mặt mũi chẳng nhợt, nhất đổi là người thường Hiện tại đã không chịu nỗi nữa rồi Có điều Phương Tâm cảnh trong lúc cực kỳ đau đớn Vẫn có thể giữ được mấy phần tĩnh táo một cách tàn nhẫn Sống y Sống y như tên thiếu niên bừa vơ năm xưa Lúc này Toàn thân đau đớn như bị rào cất Nỗi đau đến đó Tiểu trồng mẫu thịt đau già Bóp không được Cào không xong, Khiến người ta như phát điên. Không biết trên thế gian này Vì sao lại có công pháp tu luyện điên cuồn một cách cổ khoái như thế? Trong phút giây ấy, trong đầu vừa tâm cảnh thậm chí còn thoảng qua một suy nghĩ. Thằng nhóc tiêu đĩnh kìa bất quá, chỉ là một đứa bé bốn tuổi rưỡi. Tu luyện công pháp này, chẳng lẽ nó chịu đau đớn còn hơn cả mình? rốt cục là không đúng ở chỗ nào. Nó nghĩ rằng chịu đựng, thế nhưng lúc này đã không còn đường lui nữa rồi. Linh khí hung hàn ảo ạc đã đánh ngập tất cả các kinh lạc khí mạch trong cơ thể nó Chỉ vì vận hành hết một chu thiền, xóm thì sẽ không thể biến mất được Bằng không, mà cứ đợi chúng sông bậy sông loạn thế này Át rơi vào kết cục thê thảm, kinh lạc vỡ nát Cho dù không chết, cũng phải dần hẳn giấc mơ tù hành tới đó, phương tâm cảnh nội tính nan nghỉnh như quần thú cùng đường, tuyệt vọng giao thiết, trong cơn đầu đến như lần trì, vẫn hăm hở dùng toàn bộ sức lực cố gắng khống chế đám linh khí ảo ảnh trong người, bắt bận chóng phải đi từ từ theo kinh lạc khí mạch. Một lần không được, hai lần không được, ba lần vẫn thất bại. Sự đau đến sau mỗi lần thất bại đều ghi cẫm hơn lần trước, khiến người ta hốt điền. Mồ hôi tuổi già như tắm Từ trên trán Chạy theo tóc mai xuống má Ngay cả chiếc ngực và lưng áo Cũng ướt đẫm hết Nhưng nó vẫn không chịu thùa Không bỏ cuộc Cứ nghĩ rằng dễ dụa tranh đấu trong tuyệt cảnh Dù cho cơn đau ập đến Cho dù thân hình không thể chỗ được Dù lên từng chập Nó vẫn dùng một sự quyết liệt tới tàn nhẫn Tiếp tục phát động hết lần này tới lần khác Thời gian lặng lặng đã quá trưa Trong căn phòng Tiếng thể hộn hễn ngày lúc càng mạnh Càng lúc càng gấp Mỗi một lần thất bại Đều dẫn tới cơn đầu thấu xương Thế nhưng Đám linh khí nằm y trong khí mặt thật quá căng Bất kể Nó thời thúc thế nào vẫn không chịu động đẩy Không có cách nào di chuyển Phải biết lúc trước Thứ vương tâm cảnh luyện là thành phòng huyết mỗi lần chỉ phải đối phó với một tia linh khí bé xíu, còn hiện tại linh khí trong cơ thể nó đủ chỉ có gấp trăm, gấp lần lần mà thôi. mắt thấy suốt cột vẫn cùng đường, vương tôm cảnh, đánh, sự xảy vào của không biết bao nhiêu đầu đến đáng sợ, toàn thân mồ hôi đầm đề, cơ thể tựa hồ đã không chịu được sự điều khiển bắt đầu co giật một cách kỳ dị. Thậm chí, ngay cả việc há miệng kêu nó cũng không còn đủ sức nữa. Nó bất lực, từ từ thế sắp bằn đổ nghiêng sang bền, cứ thế làm ảnh xuống mặt giường gỗ chắc chắn. Hình dáng tư thế đã thay đổi, chẳng còn đã tọa vỗ tầm hướng thiền chất tiệt gì nữa. Phường tâm cảnh không nỗi nỗi, chỉ há miệng thở phì vò. Cơn đau tỉnh tần lớp lướp Như sóng giữ chồng nháy mắt Sắp nuốt chững nó Thình linh Ứng vào lúc nó ngã nhìn Trong cơn đau đến tuyệt vọng Phương tâm cảnh đột nhiên cảm giác Từ sầu trồng máu thịt Nơi kinh lạc khí mạch đang càng cứng trượt động dậy Khổ linh khí khổng lồ Vốn chạy bất động Chượt ngọ ngậy một chút Khoạn cách đó Như người sắp chết đuối vẫn được gọc Như kẻ tru tim nhìn thấy trời xanh Hoạt lường sức mạnh không biết ở đâu ra Đột nhiên chữa về trong tựa thiện nó Cho dù biến hóa ấy chỉ nhỏ xíu Cho dù lý trí đen cồn đã sắp buồn lời Nó phát ra một tiếng gầm nhẹ Không giống tiếng người Mà giống tiếng yêu thú Nhắm mắt, nghĩa dần Mặc kệ bên mếp chạy ra từng giọt máu tươi Vẫn bất chấp tất cả In còn chi tìm tung tích cái khoảnh khắc động đậy đó, Linh khí lại một lần nữa ngọng ngậy yếu ớt, lại một lần tùy rất yếu nhưng trong cảm giác thì vô cùng rõ ràng. Phương tâm cảnh chồng nhẫy mắt phân trận tinh thần mà thể thân thể nằm trên giường không có cách nào ngồi dậy. Vừa chưa in ấn nó vẫn kiên trì quyết mặt trận tự chín với chính cơ thể của mình, Linh khí trong cơ thể đầu đớn như sóng cồn. Giống như cái bị thương, toàn thân đậm đìa bẫu mè, vẫn giữ lấy một chấp niệm đáng sợ từ từ di chuyển. Mỗi một bước đi đều mang tới một cơn đầu kinh khủng cho kinh lạc mà nó đi qua. Thế nhưng, giây phút này, toàn thân với tâm cảnh đều đã rơi vào tình thế gần như điên cuồng. Thậm chí, ngay cả những cơn đau đớn này đối với nó đều đã chưa xa. Trong tầm nó, dường như chỉ còn lại duy nhất một ý nghĩ Điều khiển linh khí, đi tới, đi tới Đoạn đường này dài lắm, dài lắm, dài tới mức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng Thế nhưng, cả tâm trí kiên định cho dù là trong cơn đen cồn Vẫn muốn đuổi theo một ánh hào quàng, đi tới, đi tới Đầu đến không biết từ lúc nào đã bắt đầu giãn bớt Dường như sau lúc khởi động khó khăn nhất, sự chuyển động của linh khí dần dần tạo thành quán tính. Từng chút, từng chút tàn tốc, vổ số linh lực ngấm vào trong huyết mạch. Kinh lạc căn phòng bắt đầu được giãi trừ, ngay cả sự cơ giật trong cơ thể cũng từ từ ngừng hẳn. Đi tới, đi tới. Trong phòng đã biến thành tối ồn tịnh bao giờ. Thường tâm cảnh nằm nghiêng trên giường, không hề động đậy. Giống như đã mất sạch toàn bộ sức lực. Tiếng thở hỗn hển, sớm đã bình hòa trở lại. Nó thậm chí ngay cả sức động đậy bằng ngón tay cũng không muốn bỏ ra, cứ nằm chờ chờ như thế. Mở mắt nhìn vào trần bóng tối mềm màng. Sau đó, nó nằm chồng bóng tối, lặng lẽ nhích mếp tựa ra một nét cười thoáng không ai hay. tình vầng sừng thông thiên phòng trong màn đêm hồng kiều dần ánh đi phòng thải rực rỡ bắt mắt của ban ngày hóa thành một cái bóng dài lẫn vào trong bóng tối vạch ngang đỉnh núi cao lạnh lùng ở một đầu của hồng kiều mặt nước lạnh lẽo của bích thủy Hàn đàm phẫn lặng như gương trong thầm sâu khó sờ Ngọc Thành Đỉnh vốn đã người Nga sừng sững nằm trên đĩnh thềm Bạch Ngọc thường ngày. Lúc này cũng đem hình bóng vĩ đại của mình xuyên vào trong bóng tối. Chỉ thỉnh thoảng nổi lên một đốm sáng nhấp nháy trong màn đêm sâu thẳm. Trên thềm Bạch Ngọc trời lúc này cũng lạnh hơn nhiều. Khó mà thấy được một bóng dáng đệ tử Thanh Văn nào. Chắc hẳn đều đã đi nghĩ cả có điều tại một chỗ trên thềm đá gần bích thủy hàn đàm, không ngờ vẫn còn có một bóng người đang đứng, vũ khí bất phàm, thần thái tự nhiên, chính là đường kiếm chuẩn giả của thanh vầng Mộng tiêu nhật tài chân nhân. Chỉ thấy trong ánh mắt của y sực như tiện như có tâm sự, không nói không rằng. Cho đứng nhìn không gian yên tĩnh phía trước Cũng không biết cho lòng y đang nghĩ điều gì Đúng lúc này đột nhìn thấy phía xa và lên những cái bước chân Từ trên hồng kiều có một người dã bước chạy xuống Tới gần mới nhìn rõ mặt Thì ra là mình vương đạo nhìn Hắn bước quanh tới phía sau tiên nhật tài nhỏ dạm gọi một câu Siêu Quỳnh Tiên nhật tài không xoay người lại nói giọng nhàn nhạt, nhạt sao rồi minh trường đạo nhân do gì một chút đáp lục sư tỷ nói nhưng quả ngày trước đều đã xóa hết tiểu sư hình hùng tài đại lược thiên hạ không có việc gì là không làm nổi chuyện bãi phẩm đừng nhắc tới nữa tiên tài im lặng không nói chỉ chỉ đứng khoanh tay Xương minh đạo nhân không hiểu sao trong lòng cảm thấy hơi can thẳng Đèn lén liếc mắt nhìn Chỉ thấy tà áo đạo bào màu xanh thẫm thoáng động khẽ khẽ tung bay. Xa xa từ sầu dưới mặt nước Đột nhìn vọng ra một tiếng gầm Ào một cái Tuyện như có một chiếc đuôi, Tuyện như có một chiếc đuôi lẫn kinh khủng Đột ngọt từ dưới nước quất lên cuốn theo vô số kỹ hòa. Sau đó lại chìm xuống không thấy xuất hiện nữa, chỉ để lại từng cuộn sóng tần tần lớp lớp tỏa ra. Khiến đầy một trời xào ên trên mặt nước bị khoái tàn, tròn nát mù mịt, trao đảo theo sóng mãi không thôi. Bầu trời trong đêm tiện như càng bao là vô tận, sâu thẳm và tịch mịch. Sáng sớm. Ánh mặt trời còn chưa biến thành nõng bóng, chiếu xiên xiên xuống khoảng sân. Đại hoàn viên vàng nằm ngay trước cửa phòng chữ mộc, đổ gỗ lên hai chân trước, mất liềm diềm, nửa nhắm, nửa mỡ. Ở bên cạnh đó, còn khỉ tử hồi đang ngồi, có vẻ rất hứng thú với đời tài của Đại Hoàng. Cứ trầm chầm, chầm nhìn, rồi đưa một tay lật lật bóp bóp phần tay chó. Đại hoàn liền sữa khẽ âu âu hai tín, lắc đầu, hất cánh tay nhỏ của Tiểu Hồi già, Tiểu Hồi lập tức vụt tay lại. Đại Hồi nhìn nó, rồi lại phục đầu xuống. Có điều chỉ lát dây sầu. Tiểu Hồi tự như không nén được lòng hiếu kỳ, lại lén lén thỏ tay ra sờ sờ tai chó. Đại Hồi lại phản ứng giống như lúc trước. Con khỉ liền bật cười chi chi chi chi, sau đó lặp lại cho nghịch đơn giản đó, mãi không biết chán. Một chàng thấy bước chân từ đầu bên kia hành lang vọng tới Tiểu hồi xe đầu nhìn qua Chỉ thấy phương tâm cảnh đang đi tới Qua chỗ cửa phòng chữ mộc thì cô ý dừng lại Nhưng mà con chó lông vàng và con khỉ lông xám đều rất ngền ngàng Không hề có ý nhường đường Phương tâm cảnh hơi mất kiên nhẫn Đành dưa chân cẩn thận bước qua đại hoàng Đi vào trong phòng Chỉ thấy Tiểu đỉnh đang bận rộn trên giường, lấy cái áo bên đồng, nhặt cái quần bên tay, thuận tay, vào thành một đám. Nghe thấy tiếng động phía sau, tiểu đỉnh quay đầu lại rồi cười nói, Vương đại ca, đại ca tới rồi. Ý, đại ca sao thế, Vương đại ca. Vương tâm cảnh sờ sờ lên mặt vẽ tự chào, rồi thì ý ngồi xuống cạnh giường cũng không cần đợi Tiểu Đỉnh hỏi thì nó cũng biết các bộ dạng của mình bây giờ sắc mặt tránh biệt hai mắt vô thần tròn khí sắt còn có vẻ suy bại tất cả đều là do thế lực bị hao tổn quá mà ra bất quá nguyên nhân thì nó lại không thể nói ra được chỉ có cười nói chạy cả không sao Ồ, oh, Tiểu Hổ không hổ rằng là một thần nhóc tầm từ đơn giản Nghe nó nói có một câu như vậy Là đồng ý ngay Quay lại tiếu tiếu bận biệu như cũ Từ đằng sau Nhìn thân hình tròn trịa bẫm miễu của tiểu đỉnh Phương tâm cảnh trong lòng không khỏi nhớ tới Pháp mồm tự hành Quả thực, quá đáng sợ đó Không kìm được, khoai mắt giật giật Một sự kích động dân lên Không sao né lại được Nó hỏi Tiểu đỉnh, thời gian qua cậu tu luyện ổn chứ Tiểu đỉnh quay đầu nhìn vương tâm cảnh gịch đầu đáp Vâng, ẩu ngại phương tâm cảnh vẫn chưa chịu thua Lại hỏi thêm một câu Cậu có bị... Um, lúc tu luyện Có cảm thấy chỗ nào khó chịu không? Tiểu đỉnh so sờ cái đầu tròn tóc ngắn ngũn của mình Nghe cổ Nghĩ ngợi một lúc rồi đáp Không có Rất dễ dàng Vương đại ca Lúc đại ca tu luyện khó chịu lắm à Vương Tâm Cảnh nghẹn lời, lát sau bật cười nói: "Ha ha, cũng ổn, cũng ổn thôi." Tiểu Đỉnh cười khà khà, chỉ vừa Tâm Cảnh tốt. Em biết rồi, Phương Đại Ca thiền từ không tốt. Vương Tâm Cảnh giật nảy mình, chút nữa nhấc chân lên, ngạc nhiên hỏi: "Tiểu Đỉnh, cậu nói gì?" Tiểu Đỉnh nói đầy vẻ đắc ý, chỉ một ngón tay vào ngực mình cha em thằng nói với em thiên tư tu lệnh của em coi như là tốt đại ca nếu không giống em vậy chắc chắn là kém rồi phương tâm cảnh trợn mắt cố gắng trấn tĩnh trái tim sắp bị thằng nhóc sợ chết nhìn lên cái giường sau lần tiểu đỉnh thuận miệng hỏi cậu thu dở nhiều quần áo vậy lại định lên núi à kịch tiểu đỉnh gật đầu vâng ạ phương tâm cảnh ôm một tiếng nhưng cũng không lấy làm lạ kỳ thực từ khi thức đến tới thân vân biệt viện thường cứ từ năm ngày tới bảy ngày đều phải lên núi một lần nghĩ lại cũng đúng nó mới chỉ là đứa trẻ lên bốn cha mẹ nó đều có thể thực sự an tâm được cho dù trong thanh văn biệt viện để tử rất nhiều cứ một khoảng thời gian phải lên núi một lần thì mới đúng lẽ Bất quá vừa tâm cảnh tới chỗ tiểu đỉnh lần này không phải vì quan tâm đến sinh hoạt an nghĩ của thằng bé. Hiện tại trong lòng nó thật sự đang có rất nhiều nghi vấn. Đặc biệt là đêm qua khi liều mạn tu luyện công pháp xòa phụ thân của tiểu đỉnh, đích thần giữa đổi bất ngờ gặp phải triệu chứng nguy hiểm. Nói là cựu tử nhất sinh cũng không quá. Tùy tới sau cùng trời cũng không phụ lòng người mến cưỡng, coi như may mắn thành công. Nhưng sau đó nghĩ lại, cảm thấy công pháp này tuyệt đối không phải là chính đạo, cũng không phải người thường có thể học được. Cho dù bản thân nó có thể sống sót trong lúc tu luyện pháp môn như điền cuồn đó, e rằng là nhờ, bản thân đã từng được ngầm trầm mẫu sán kim hòa cổ mãng trong rừng sâu thập vạn đại sơn lúc trước. Khiến cơ thể mạnh mẽ hơn xa người thường Mặc dù vậy Bản thân vẫn là từ chỗ chết trở về Nhưng nó lúc này Nhìn đi nhìn lại tiểu đỉnh Thằng nhóc này rốt cục Có điểm nào, có điểm nào, có điểm nào hơn mình Mình tu luyện công pháp Đã tổ huyết đầu đến như chết đi sống lại Thế mà tiểu đỉnh lại rất nhẹ nhàng. Lẽ nào thực sự là do vấn đề thiên tư hay sao? Vườn Tâm Cảnh đang ngơ ngẩn xuất thần, lẩm xạ dối bời, bất thời không biết nên hỏi tiểu đỉnh như thế nào. Tiểu đỉnh ở bên ngoài có thực đang bận điệu thu dọn quần áo, gỡ thành một bọc căn phòng. Sau đó, chữ ánh mắt quan sát của Vườn Tâm Cảnh tổm lấy cái túi vải miệng bé tí sau lưng mình từ tiện nhít vào phương tâm cảnh tức thời trợn tròn mắt ra mình ngó chiếc túi cũ kỹ bên trên tiệu hồ lấp lánh những tia sáng màu vàng cái bọc chứa không ít quần áo còn to hơn cái đầu của tiểu đỉnh chồng nháy mắt biến mắt vào chồng miệng túi tiểu đỉnh vỗ vỗ vào cái túi nhỏ chồng có vẻ hài lòng cười hihi hi rồi xe người định đi Phương tâm cảnh không kìm được Gọi nó lại Nhưng chiếc túi hỏi Cái túi này của cậu đầu ra thế Tiểu để nhìn nó có phải kỳ quái Bất quá cũng không giống diếm cười đáp Là cha em cho em đấy, Bảo là như vậy sẽ tiện hơn Cha cậu làm cho cậu Phương tâm cảnh chỉ cảm thấy Hình như tầm suy nghĩ trong đầu mình không độ dùng Khoảnh khắc đó Trong đầu nó vẫn ngàn trầm câu hỏi Cuối cùng cũng không nhận được lời tiêu đến lại Đưa tay sờ sờ cái đầu của nó cười mắng Số tiểu tử Tiêu đĩ ngọt miệng cười Chọn lấy cái túi dưa lên cười nói Với đại ca Đại ca muốn không Hay là em tặng cho đại ca nhé Phương tâm cảnh chớp mắt. Lúc đó thật xuất đĩa. Vừa chịu muốn ra khỏi miệng. May mà đầu óc nó vẫn còn giữ lại một chút tỉnh táo. vội vàng cắn rành. Nhắm mắt thở dài một hơi. Sùa tay cười khổ đáp. Không cần được. để cũng là một bảo vật. Trở về nhà cậu mà không thấy. sẽ rất mẫn đấy nhờ. Tiêu đĩnh ngẩn ra. Thả chết tối xuống nói. Ồ oh, đúng thật. Bất quá cha em sẽ không mắn em đâu. Nhưng mẹ em mà biết thì kiểu gì cũng tóm em ra dạy dỗ cho một fan. Nó lắc đầu nói tiếp. Các thứ này không thể tặng cho người ta. Mẹ em lúc trước có dặn. vừa tâm cảnh gật đầu nói. Đúng vậy, sau này cậu cũng đừng nói tới tặng người khác nhé. Tiểu đỉnh cười hì hì nói biết rồi à Nói xong thì cất bước đi ra ngoài Đi được một đoạn Đại như nghĩ ra điều gì Chợt quay lại cười nói Phương đại ca Đại ca có muốn lên nhà em chơi không trước tìm vào tầm cảnh vụt càng già Hỏi Nhà cậu ở đâu Tiểu đỉnh cười đáp Trên đã chúc phao mà Mẹ em thỉnh thoảng Cộng dẫn em đi thăm mắt ngọn núi khác Bất quá Mẹ và cha em luôn luôn ở trên đã chiếc phòng Đúng rồi Đại ca có muốn gặp cha mẹ em không Vừa tâm cảnh trong lòng khích động Chưa từng thấy Lần này Bất kể tên nào cũng không kìm lại được Bụt miệng nói ngay Muốn Tiểu đỉnh cười hi hi gật đầu Nhưng giờ lát sầu lại lắc Xoa xoa đầu, le lưỡi nói ai chà không được, em nhớ ra rồi Mẹ bảo, không được dẫn người ngồi tới gặp cha mẹ em đâu Thôi bỏ đi Nó xòm đi thẳng ra ngoài phòng Vừa đi vừa phải vẫy tay với vườn tòng cảnh 怎么啊没人泪断人长 下期的夢聽五月的じゃない的唱心中問賣都深長 nem